Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Ngày, rồi quyết định phải mua thật đầy đủ. Bây giờ cô công đích ra cửa, hơn nữa tình hình bây giờ còn phiền toán như vậy. Đang truyền tâm so sánh hai túi bóng cá ở phía trước mắt, thì đột nhiên có thêm một túi. Cô thoáng sửng sốt, rồi từ từ ngừng đầu lên nhìn, thấy hoắc Thành Lam mỉm cười với cô. Khoe mắt của cô co rút sữa rồi, rồi rũ mắt xuống lãnh đạm hỏi. Tôi đã chọn xong. Cô tiện tay đem một túi bóng cá ném vào trong xe thầy Rồi muốn rời khỏi tủ đông hoặc thành làm đưa tay đặt lên xe đầy Ngăn cằn cô rời đi Thất giọng cười nói cả mặt chính là có duyên Cần gì phải rời đi gấp như vậy chứ Mạnh dài dùng sức đẩy xe mấy cái Nhưng cũng không động đậy Không thể làm gì khác hơn là bương tha Thẳng thắn, không kiêng kị mà nói với anh ta Học tiên sinh à Tôi thật sự là không biết nên nói gì với ngài cả Ngờ một lúc cô nói tiếp Chúng ta Cũng không phải là người một đường. Em là em gái của Tề Hoa. Cần gì phải tự coi nhẹ mình như vậy chứ. Cô nghe thế vậy thì bật cười. Trong mắt lóe lên một tiếng mỉa mai Hoa tiền sinh hình như cũng không rõ lắm chuyện nhà của chúng tôi rồi. Cô cũng không có ý định nói rõ ràng với anh ta. Anh ta không đồng ý mà cười cười. Xong vai đi cùng với cô chậm rãi đẩy xe. Dựa vào địa vị bây giờ của anh. Cô không cần kết hôn để đạt được bất cứ mục đích nào. Tôi cũng không cần phải leo lên cành cây cao. Cuộc sống của tôi bây giờ vô cùng tốt. Toạn tay bỏ một hộp cá chim trắng ưa thích vào bên trong xe đẩy. Cô nói. Gần đây sao không ra khỏi cười chứ? Để cho kế giả bao vây cũng không phải là chuyện tốt. Hoặc Thành Lâm cười cười có vẻ hiểu. Không thích hoa hồng sao? Mạnh dài không trả lời chỉ nói. Tôi đã có vị hôn phu. Anh ta không có nhận lời này của cô. Từ trên giá bên cạnh tiện tay cầm một hộp đậu hũ bỏ vào trong xe đẩy. Hai người sóng vai đi, chậm chậm. Nam Anh Tuấn nữ Thanh Tú thỉnh thoảng thấp giọng nói đôi lời với nhau. Người con trai phong độ nhẹ nhàng, mặc bộ tây trang hàng hiệu, giúp đỡ lựa chọn đồ bỏ vào trong giỏ đầy, cũng không vì có lúc người phụ nữ lựa chọn quá lâu mà khuôn mặt lộ ra vẻ bất mãn. Chăm sóc Anh Tuấn tên nhiều, người con trai giống như bạch mã vương tử vậy, đã tự nhiên hấp dẫn người khác chú ý đến. Rất nhiều ánh mắt hâm mộ rơi vào trên người con gái bên cạnh của anh ta. Mạnh gia chuyên tâm mua đồ Đối với những chuyện khác không thèm để ý đến Hoặc thành làm cô không thèm để ý Cái nhìn của người ngoài Trong khảnh khắc tia sáng huyền quang Ở chỗ bí mật lóe lên quen thuộc Thì trong mắt lóe lên nụ cười Đến quầy thu tiền Mạnh dài vẫn đang còn lấy đồ trong xe đẩy ra Thì anh ta đã đưa thẻ vàng cho cô Thu Ngân Cô có mày nhìn hai mắt của anh ta Cuối cùng cũng không nói gì nhìn cô Thu Ngân đem toàn bộ đồ bò vào túi Rồi sau đó đưa tay sách Anh ta vượt lên một bước nhấc mấy cái túi lớn vào trong tay cười nói với cô Đi thôi, nào có đạo lý để cho em mang đồ chứ Mạnh dài quái miệng hơi run Cuối cùng là hơi nhít môi Cật đầu một cái Làm phiền Ra khỏi nhạc gia phúc Thì cô muốn đến ven đường cõi xe Đi thôi, anh đưa em về Nhìn anh ta rách đồ tự mình đến chiếc xe đó không xa Cô do dự một lúc rồi từ từ đi theo Chỉ thuận tiện ngồi một chuyến xe Cũng không nên quá quan trọng Rất nhanh chóng Mạnh dài đã hối hận về quyết định của mình Hoắc Thành Lam không đưa cô về Mà chờ cô đến một nhà hàng cơm thay Thấy anh ta mở cửa xe Tao nhã lễ độ Làm ra tư thế xin mời Giọng điệu của cô không vui Hoắc Tiên Sinh Tôi không có đói bụng, Anh hãy đưa tôi về nhà đi Ai, Thật là vất vả Mới cùng đi ra ngoài ăn một bữa cơm Chắc không quá đáng chứ Mạnh dài ra sầm nét mặt không nói lời nào Thấy cô không chịu xuống xe Hoàng Thành làm coi lưng cười rồi cầm lấy tay cô, định kéo cô xuống xe. Cô vội vàng rút tay về rồi bắt đắc sĩ bước xuống. Xuống xe, cô nhìn bằng hiệu nhà hàng Tây rồi lại quấy đầu nhìn quần áo của mình cất tiếng thở dài. Anh làm khó tôi. Hoặc Thành làm đóng cửa xe lại, chỉ chỉ một tiệm trang phục cách đó không xa rồi cười nói. Đi thôi. Mạnh dài đã không còn gì để nói rồi. Cô cũng biết bọn họ đều là người đề tâm như vậy. Đó là một tiệm trang phục hàng hiệu. Tất cả y phục đều là sản phẩm của quý mới, thiết kế mới mẻ độc đáo đặc biệt, đương nhiên giá tiền cũng là không rẻ. Tiểu thư phóc người thật là đẹp, mặc bộ y phục này rất đẹp ạ. Cô không thể chịu đựng được, chỉ vì một bữa cơm mà mua một bộ quần áo, cô thật sự cảm thấy quá tốn kém. Nhìn cô không có ý thử lại một bộ, hoặc Thành Lam cũng không cưỡng ép đưa thẻ qua lại giúp cô mang túi được quần áo. Tiểu thư à, bạn trai của cô thật sự là quan tâm nha. Anh ta không phải là bạn trai của tôi cô cũng không muốn cánh cái hiểu lầm này nhân viên cửa hàng cười cười không nói gì nữa hai người ra khỏi cửa tiệm nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net